Từ sau ngày đó, chúng tôi chưa hề nói chuyện lại với nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều đứng trước gương, trang điểm thật cẩn thận, rồi mới xuống tầng ăn sáng. Nhưng lúc ăn sáng, anh chỉ ngồi đọc báo, cho dù xem quảng cáo, cũng không muốn liếc nhìn tôi. Rất nhiều lần tôi nhìn anh, thấy mắt anh khá mơ hồ. Tôi hy vọng được mắt chúng tôi có thể sao nhau. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của anh Như trong ký ức Để tôi tin rằng Anh có thể yêu Thế nhưng Từ đó đến nay Anh không hề nhấc mí mắt Buổi chiều tan học Anh không ở nhà Cũng không về ăn cơm tối Tôi đã từng chờ anh Hy vọng sạt xà sào Chờ tôi tận nửa đêm Tôi tưởng rằng sẽ vẫn ôm vai tôi, tiện tôi về phòng ngủ. thế nhưng anh coi như không thấy tôi đi ngang qua một mình lên trên phòng. sau ngày đó tôi không còn đợi anh nữa, về phòng ngủ rất sớm, mặc dù hoàn toàn không ngủ được. tôi tự nói với chính mình rất nhiều lần, kết thúc thì kết thúc, tiếp tục đi con đường của mày, làm những chuyện mày muốn làm. nhưng tôi vừa nhìn thấy anh. thay gì gọi là lý trí, cũng đều vất ra sau đầu. Đã từng muốn tìm lại ánh mắt của anh, đã từng muốn xác định anh vẫn còn yêu tôi sống ngày xưa cũ. Đôi khi tôi cảm thấy kích động cho rằng, để có lại những ngày hạnh phúc như thế, hay gì tôi cũng không quan tâm nữa. Đã từng nghĩ rằng nhớ nhung là thứ đau đớn nhất, hiện tại mới biết có thứ còn đau hơn cả nỗi nhớ nhung. nỗi đau mang tên tỉnh tình nửa tháng trôi qua tôi thấy bản thân như trải qua một bạn năm thêm một ngày nữa tôi sẽ phát điên một buổi tối chín giờ tôi thật không thể chịu đựng được căn phòng u ám lạnh lẽo này nữa tôi chạy đi tìm tiểu thu thiên thiên chỉ nâng cảm tôi lên quan sát khuôn mặt gầy khò phở phạt của tôi xảy ra chuyện gì thế Anh ấy không cần em, anh ấy không cần em nữa. chỉ cũng không kinh ngạc, cười cay đắng. Em ngây thơ quá rồi, loại đàn ông đã nếm bao nhiêu mỹ vị như anh ta, làm sao có thể yêu một người lâu được. Đã từng có được là tốt rồi, em tự thấy thỏa mãn đi. Anh ấy không yêu em cũng không sao, nhưng anh ấy không nên lửa em. Không nên, sau khi khiến em yêu anh ấy rồi, rồi quăng em như rác sưởi cái này không gọi là lửa gạt đàn ông ấy khi chưa chiếm được em thì thấy rằng em là người phụ nữ tốt nhất trên đời khi chiếm được em rồi thì lại thấy bất kỳ con đàn bà nào cũng hấp dẫn hơn em ôi không sao lần đầu tiên đau khổ như thế sau này sẽ không có cảm giác gì nữa hóa ra tình cảm là trò chơi như thế xem ra tôi bị tổn thương Chỉ có thể trách, tôi không hiểu luật chơi mà thôi. Chị mở một chai rượu, đến đây chị gái uống rượu cùng em, uống say đi rồi về nhà ngủ một giấc ngon lành, sáng mai khởi đầu mới. Lần đầu tiên uống rượu, mùi vị của rượu cực kỳ giống nước mắt, vị đắng mang theo vị mặn chát. Tôi không thấy khó uống lắm, vì tôi đã quen với mùi vị này từ rất lâu rồi. tôi vừa mới uống tới chén thứ ba, dường như thấy hình bóng tao nhã của hàn trạch thần hiện ra trước mắt. tôi cười tự xíu, mới uống ba chén mà đã say. uống hết hai chai, tôi say thật rồi. mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng. tôi lúc nào cũng muốn cười, cho dù nhớ tới chuyện gì cũng thấy rất tức cười. nhất là khi nhớ đến chuyện hàn trạch thần làm, tôi cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi. tôi thật quá ngu dốt dại dột cho rằng ác quỷ sẽ nhân tử sẽ lương thiện dại dột cho rằng có thể yêu đương cuồng nhiệt với kẻ thù một lần chìm sâu vào hạnh phúc hư ảo tôi nhìn lên bầu trời qua cửa kính tựa như thấy cha mẹ bất đắc sĩ nhìn xuống tôi giống như đang nói lúc này con nên tỉnh táo lại đi tôi thừa nhận tôi sai rồi nhưng thật sự Tôi không can tâm. Tôi vào toilet rửa mặt, dưới dòng nước lạnh, bộ óc của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhưng cơ thể vẫn bị chất cồn làm tê liệt, làm đạp. Khi đứng ngoài cửa chờ tiểu thu, tôi hầu như đứng không vững, không còn cách nào khác. Tôi đành sữa mình vào bức tường thủy tinh lập lòe ánh đèn đỏ, đợt đấn nhìn lên chiếc đèn nhấp nháy bày màu, trên trần nhà hiện tại đã mười một giờ rồi không biết anh đã về nhà chưa có biết tôi chưa về hay không không biết anh có để ý tới không ngay lúc đó cánh cửa đối diện hé mở một người đàn ông ăn mặc sang trọng đi ra tập mắt tôi xuyên qua khe hở của cánh cửa đang dần khép lại vừa vặn thấy Hàn Trạch Thần đang ngồi trong đó Bên cạnh anh là một cô gái trẻ vô cùng thuần khiết. Cô ta nhìn anh cười, mang theo chút mến mộ, sụt xè, khoảng cách cũng vừa phải, cũng đủ mở ám. Khi cánh cửa sập lại, trong chớp mắt ngắn ngủi, tôi nhìn anh cười. Tôi cũng thấy khóe miệng anh hơi cong lên cười với tôi, nụ cười lạnh như băng. Thiên thiên, em nhìn cái gì đây? Tiểu thu đầy đẩy vai tôi. Nhìn ông cha nuôi không bằng cầm thú của em Khuôn mặt chị không hề mang vẻ kinh ngạc Chị vốn không muốn nói với em Gần đây anh ấy hầu như đều đến nơi này hàng ngày Vừa mắt một người mới rất rất thuần khiết em thấy rồi Nếu như đã từng có chút khó xứt bỏ Có chút không cam lòng Thì sợ đây cái gì cũng không còn Trái tim hoàn toàn không còn cảm giác Tình yêu hoàn toàn biến mất rồi Đừng nhìn nữa Lát chỉ giới thiệu cho em Một anh chàng đẹp trai Chị Thu Tôi lướt qua chiếc váy ngắn mỏng đen Trên người chị hỏi Chị có thể cho em mượn quần áo của chị không Ôi Với người đàn ông không yêu em Em cần gì phải xây xưa Cho đau khổ chứ Vì sao em lại phải xây xưa với anh ta Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình anh ta là đàn ông, em ghét bộ dạng của em thôi, cực kỳ ghét. Trong phòng hóa trang, tôi mặc chiếc váy ngắn trên ngực màu đen của tiểu thu. Vai và eo tôi nhỏ hơn chỉ ấy một chút, những phần khác thì không chênh lệch bao nhiêu, nên sau khi mặc chiếc váy này cũng không bó sát vào người tôi lắm. Được, không cơ thể lộ ra càng mềm mại hơn. Tiểu thu ngà ngà say Đưa tay ôm eo tôi Ôi chào Bình thường mặc đồng phục không lộ ra Hoa ra ra người em chuẩn thế. Chị Thu Ngày thường không thấy rõ Thật ra chị rất thuần khiết đó Thuần khiết Đàn bà có thể dùng trang phục Để xả trang sự thuần khiết Và sạch sẽ Cái đó cũng không chỉ mình tôi có Hôm nay tôi mới ngộ ra đạo lý này Đã quá muộn rồi Tiểu thu trang điểm cho tôi khá nhạt, mái tóc cũng không uốn, trông rất hiền thục, không hề có sáng gợi cảm. Chị ấy dứt khoát làm tóc tôi hơi mang vẻ ướt át. Tôi thấy tôi sống như đã lâu, không sửa mặt sạch. Chị ấy gọi thế này là quyến rũ. Tôi nhấn nhịn ngồi trong phòng trang điểm một tiếng đồng hồ, tranh vênh đi trên đôi sảy cao gót của chị tới quầy ba. Học người khác con ngón tay xuống mặt bàn thủy tinh Cho tôi một chai XO Người phục vụ hơi khó xử nhìn tôi Rồi lại nhìn sang người phục vụ bên cạnh Cậu sợ tôi không có tiền à Nghĩ lại Thì tôi không có tiền thật Tôi đổi cách nói khác ghi lại vào sổ của ông chủ mấy người Ông ấy là cha tôi Không tin cậu Tôi biết nhưng Cậu biết tôi à quản lý vừa sẵn chúng tôi để ý tới cô không để cô uống quá nhiều rượu tôi mời bạn tôi uống được chưa vâng cậu ta lập tức cung kính đưa cho tôi một chai tôi uống rất say độc óc mơ mơ hồ hồ chẳng qua tôi cảm thấy lời sẵn sò này không giống thái độ của quản lý mà giống tác phong của hàn trạch thần cầm chai rượu và chén rượu tôi không thèm có cửa trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng bao của hàn chạc thần người ngồi bên trong không nhiều lắm quần áo cũng rất trang trọng thoạt nhìn không giống như anh em trong giới san phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào vị khách không mời là tôi đây ngoại trừ hàn chạc thần đang cúi người xót rượu tôi lướt nhìn qua loa đám đàn ông trong phòng một lượt thấy không xót lắm Nhưng có cảm giác là mấy lão, 40, 50 tuổi, đầu hói bụng to, khiến người khác nhìn rất muốn nôn. Có một trường hợp ngoại lệ, cậu ta nhìn qua trông khá trẻ, tuổi khoảng hai mươi mấy. cả người mang hơi hướng văn hóa phương Tây, nhìn cũng khá hầm mắt. Tôi đi về phía cậu ta, nháy nháy mắt, nở nụ cười ngọt ngào, hơi ngà ngà say. Không biết có phải tôi... Không đi quen sảy cao gót của tiểu thu Hay là do ảnh hưởng của chất cồn Chân tôi mệt nhún Cả người ngã về phía trước Cậu con trai kia Phản ứng nhanh hơn hẳn những người bình thường Bước lên đỡ lấy tôi Cảm ơn Tôi sởi vị trí Đến vị trí có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy Chồng cũng không tồi Lạc da trắng bóc Đôi mắt trong veo Mũi thẳng Đôi môi hồng nhạt Phong thái cả người Đều rất kiêu ngạo Nói một cách đơn giản Đây là điển hình cho loài đẹp trai Sống hoàng tử bạch má Khi tôi nhìn cậu ta, Cậu ta cũng nhìn lại tôi Ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc Lúng túng Cậu ấy khá kiềm chế, xứ lễ tác phong nhanh nhẹn Buông bàn tay đang ôm eo tôi xa. Tiểu thư hình như cô đi nhầm phòng rồi Không đâu Tầm mắt của tôi Lách qua mặt cậu vướng về phía Hàn Trắc Thần ở phía sau, không biết vì sao bây giờ tôi thấy rất rõ. Lúc này ánh mắt tôi và anh vẫn không chạm nhau, chỉ thấy rượu trong ly của anh sóng xanh dữ dội, nên tâm tình của tôi rất tốt, giọng nói cũng dịu dàng. Tôi uống rượu một mình buồn chán quá, anh uống với tôi đi. rất tiếc tôi còn có việc. Tôi không đợi cậu ta nói xong. Trực tiếp ngồi xuống bên người cậu ấy Học tập mỹ nữ gợi cảm Ngồi đối diện Cùng một điệu bộ như thế Không sao tôi có thời gian Tôi đợi anh Một lão dùng ánh mắt hao sắc Nhìn tôi từ đầu đến chân Đặc biệt là sao đồng Trên đôi chân mảnh khảnh của tôi một lúc Cười nói Đàn ông trẻ tuổi đẹp trai Thật đúng là có diễm phúc Mỹ nữ mê người thế này Mà cũng chủ động đến với cậu Có lẽ cô ấy hơi say Tu xương của anh chàng đẹp trai không tệ Cùng dung ngồi xuống cạnh tôi Cũng không đuổi tôi đi Chỉ làm như không thấy tôi mà thôi Mấy người đó Tiếp tục nói chuyện Toàn nói về những chuyện kinh tế Và chính sách mà tôi không hiểu Không ai để ý đến tôi Tôi say say thay xương đau nhức Tự mình xót rượu Uống một hơi cạn sạch X.O. không sống mấy thứ rượu khác Uống x.O. như có một con dao nhỏ Sạch một đường từ cổ họng xuống dạ dày Họng cháy bỏng, nhức nhối Tôi che miệng ho cật lực Hoàn toàn chẳng có chút hình tượng nào nữa Anh chàng đẹp trai Đang nói chuyện ăn ý với mọi người Đột nhiên đưa một chiếc khăn tay Tới trước mặt tôi Rồi tiếp tục nói chuyện với người khác Tôi cũng không nói lời cảm ơn Thầm nghĩ tìm một cốc nước lọc nhìn trên bàn đều là đủ loại sượu. đi lấy một cốc nước đá giọng nói của hàn chạp thần nhàn nhạt, nhạt vang lên vệ sĩ của anh mau chóng bước ra ngoài nước đá được đem tới rất nhanh tôi uống một hớp cuối cùng cũng không ho khan nữa tôi cầm trong tay cốc nước đá lạnh buốt tôi lại nhớ tới từng lời anh nói em không nói tôi cũng hiểu em cần gì chùa sót sập lên khoang mũi trái tim tan nát bắt đầu ngưng kết lại tôi ngẩng đầu nhìn thấy cô gái bên cạnh anh trái tim sởi sạc mới tìm được người thay thế mới hả chúc mừng nha mặc dù tôi có hơi choáng váng âm thanh cũng mơ mơ hồ hồ tôi vẫn cố duy trì nụ cười trước khi chơi thì phải nói rõ luật chơi đừng đánh lừa tình cảm của người ta đó Cô gái có hơi tủi thân nhìn Hàn Trạc Thần Dường như muốn nghe anh giải thích một câu Không phải đâu người anh yêu là em Nhưng Hàn Trạc Thần cũng không thèm liếc cô ta một cái Lạnh lùng nói Em say rồi tôi gọi người đưa em về Tôi không say tôi không về Tôi kéo cánh tay anh chàng đẹp trai kia Cơ thể dựa vào vai cậu ấy Đêm nay tôi muốn ở cùng anh ta Choang, một tiếng thanh thúy vang lên, chén rượu trong tay hàn chặt thần nát bươm, những mảnh thủy tinh nhỏ cắm sâu vào trong lòng bàn tay, rượu vang hoạt lẫn với máu, nhỏ từng sọt, từng sọt trên bàn. Cô gái bên cạnh anh hoặc hốt, lau vết máu trên tay cho anh, như vô tình, như cố ý, dùng ánh mắt độc ác, lược tôi một cái. Nhưng người khác vẫn còn đắm chìm, trong cám dỗ tửu sắc còn anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi rất nhạy cảm nhận ra được không khí khác thường cúi đầu nhìn tôi đang sửa vào vai anh ta rồi lại nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng của hàn chắc thần lặng lẽ rút tay xa anh chàng đẹp trai tôi khăng khăng ôm lấy cánh tay cậu ta đôi mắt nhấp nháy cười nói còn không biết anh tên là gì tôi họ mục tên là mục cảnh À, tên nghe rất êm tai Tôi thuận miệng Nịnh nọt một câu Vừa muốn nâng ly sượu lên Bất chợt bộ não bị sượu Làm tên liệt, được đánh thức Đồng óc cũng không hề mù mị nữa Anh nói gì? Anh tên là Mục Cảnh Cảnh là Tiểu Cảnh Tôi nhìn Hàn Trạc Thần một cách khó tin Muốn khẳng định phán đoán của tôi Thông qua vẻ mặt của anh Anh nhìn tôi Bàn tay nắm chặt lại lần nữa Nắm chặt những mảnh thủy tinh nhỏ Vẫn còn nắm trong tay kia Đưa tiểu thư về nhà Thấy vệ sĩ bước về phía tôi Tôi vội vàng nắm lấy tay tiểu cảnh Anh tiểu cảnh là em Vệ sĩ kéo tôi Từ trên sofa dậy Tôi gắt gao Bám chặt vào ống tay của anh Không chịu buông gọi tiểu cảnh Anh tiểu cảnh Em là đứa bé trong cô nhi viện đây Anh còn nhớ em không? Anh chăm sóc cho em hai năm trời. Thiên thiên. Tiểu cảnh cuối cùng cũng hồi tỉnh lại. Sau 10 giây ngây ngốc. Nắm lấy tay còn lại của tôi. Em là thiên thiên. Mọi người trong phòng đều há hốc mồm nhìn chúng tôi. Chắc nhìn thấy cảnh này. Bọn họ đều liên tưởng đến. Người con gái lênh đênh. Phiêu bản trốn phong trần. Gặp lại người trong lòng xa cách từ lâu. Thấy tôi gật đầu. Tiểu Cảnh lập tức giữ cổ tay của vệ sĩ, buông cuối ra. Vệ sĩ nhìn Hàn Trạch Thần, buông tay, lùi về phía sau. Thiên Thiên, Tiểu Cảnh vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của tôi, chạm đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Lúc này trong mắt anh ấy không còn sự kinh ngạc mà là tự trách. Xin lỗi, anh về muộn, em nhất định rất tủi thân rồi. Tôi cô đơn bất lực, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Như tìm được người thân xa cách từ lâu, tôi nhào vào lòng anh, khẽ nước nở. Anh tiểu cảnh, em nghĩ anh sẽ không trở lại, em cho rằng cả đời này sẽ không được gặp anh. Là anh không tốt, anh ôm chặt vai tôi, giọng nói tràn ngập ái nấy. Anh đã trở về, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, không cho bất kỳ ai bắt nạt em cả. nghe được lời nói dịu dàng như thế, tôi không kìm chế nổi sự khổ sở tám năm chờ đợi, tổn thương tinh thần trong nhiều ngày, nước mắt tuôn rơi trong vòng ngực anh ấy. Cuối cùng anh cũng trở về. Tám năm trôi qua, anh ấy không hề thay đổi, vẫn dịu sàng hết lòng che chở tôi như trong ký ức. Và lúc tôi đau đớn nhất, anh cho tôi một cái ôm ấm áp, khiến tôi có thể dựa vào. Anh nâng khuôn mặt tôi lên. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt Vì sao em lại ở đây Anh nghe nói em sống tốt lắm Em Tôi không muốn Không biết phải giải thích thế nào Hàn chạc thần Đột nhiên kéo tôi ra từ trong lòng tiểu cảnh Thân mật đủ chưa Thân mật đủ rồi Thì về nhà với tôi Ngày mai còn phải đi học Buông tôi ra Tôi đánh anh lôi lôi kéo kéo Anh vẫn nắm chặt tay tôi Không hề buông lòng Chuyện của tôi không đến lượt ông quản Anh Niên Sang nói Cô cho rằng tôi muốn quản cô lắm hả Tôi không muốn người khác cho rằng Tôi bán con gái vào hộp đêm tiếp khách Buông thả cũng phải có mức độ Cô cũng không xem bản thân mình bây giờ Trông như thế nào Về nhà với tôi Đừng có ở ngoài là mất mặt tôi nữa Nghe những lời Hàn Trạc Thần nói Tiểu cảnh thở ra nhẹ nhõm, Cười hiền hòa với tôi Đã khuya rồi em về đi ngày mai anh sẽ đi tìm em vậy em sẽ đợi anh hàn chạc thần nhen tôi vào trong xe anh không nói thêm câu nào nữa tôi cũng ngồi im không muốn nói gì thấy anh châm thuốc tôi mới thấy lòng bàn tay anh đầy vết máu vết thương vẫn còn sót lại rất nhiều mạch tùy tích nhỏ lớp trên còn nhuộm một màu rượu vang Tôi hận anh thật đây. Bao nhiêu hận, bấy nhiêu yêu. Tôi tìm khăn tay trong túi áo để đưa cho anh. Mới phát hiện, đây là quần áo của tiểu thu. Tôi đành phải nói. Tay anh có muốn đi bệnh viện xử lý vết thương không? Hỏi cần. Vậy thì em giúp anh gắp mấy mảnh thủy tinh đó xa Không cần. Tôi quay đầu không để ý đến anh nữa. Một lát sau... Vẫn không kiểm chế được, liếc lòng bàn tay anh, khẽ nói Xe bị nhiễm trùng đây, để em giúp anh một chút xíu thôi Anh không nói gì, tôi ngồi lại gần anh một chút Bật đèn trong xe lên, cẩn thận từng tí một Rút mấy màu thủy tinh sang ngoài Vẫn còn một vài màu nhỏ, tôi thử vài lần Nhưng vẫn không gắp ra được Lại không dám động mạnh, sợ làm đau anh Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi sau tôi lại quýnh lên, rượt qua cúi xuống, đặt miệng vào lòng bàn tay anh, muốn hút mấy mảnh nảy ra. anh ngờ tôi vừa muốn hút, anh mất bình tĩnh, thình lình sụt tay lại, tự mình hút rồi phun ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. chiếc xe lao băng băng, mấy chiếc đèn đường lùi về sau rất nhanh, chỉ thấy trên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của anh, hàng mày nhíu lại thành một đường. Điều thuốc giữa hai ngón tay đã sớm vằn vẹo từ lâu. Ngay cả thuốc cũng không muốn hút, có thể thấy tâm trạng của anh vô cùng không tốt. Lâu thật lâu sau, anh ném điếu thuốc trong tay xuống, dùng giọng điệu chế siêu nói. Cuộc trùng phùng sau lâu ngày cách xa rất cảm động. Việc đấy cũng đâu làm anh cảm động được, con người ý chí sắt đá, vô tình. máu lạnh anh quay đầu nhìn tôi ý siêu cợt càng lúc càng đậm nếu cạch biết nửa tháng trước em vẫn còn muốn lên giường với tôi không biết còn có thể có cảnh tượng cảm động này không